Phương Vọng bước xuống một bước, thiên khung kích bùng phát khí thế mạnh mẽ hơn, đánh bay thành kích, khiến Cửu Diện Thần La phải lùi xuống. Huyền Diệu Thần Quân xông lên, đỡ lấy vai Cửu Diện Thần La, khiến hắn cũng phải lùi lại năm bậc. Hắn nhìn Phương Vọng từng bước đi xuống với vẻ mặt kiêng dè, nói, khí thế của tên này đã vượt qua Thánh. Cửu Diện Thần La giơ tay, cách không thu hồi thành hắc kích. Hắn tiến lên một bước, tay trái thi pháp, từng bảo linh ngưng tụ trước người. Có cung, kiếm, đao, tháp, dù, đĩa, côn, kéo cộng thêm thành hắc kích trong tay hắn, tổng cộng 9 bảo linh bản mệnh. Không biết hắn đang lầm bẩm gì, 8 bảo linh bản mệnh nhanh chóng hòa nhập vào trong hắc kích, khí huyết đỏ trên người hắn tăng vọt. Hắn bước chân phải về phía trước, thiên địa vì thế mà biến sắc. Phương Vọng và hai người kia đột nhiên đến một vùng thiên địa đỏ như máu, 4 phương 8 hướng mở ra từng con mắt, toàn bộ đều là mắt của cửu diện thần la. Phương vọng cảm nhận được rất nhiều khí tức ập đến Những khí tức này giống hệt với cửu diện thần la Hơn nữa còn ập đến từ quy tắc thời gian Cửu diện thần la đang triệu hồi chính mình Ở những thời kỳ khác nhau Phương cảnh ngẩng đầu nhìn lên Nhìn từng con mắt thuộc về cửu diện thần la Khiến hắn sởn tóc gáy Chí thánh ngước mắt nhìn Khen ngợi tiên đình lại sinh ra thiên tài như vậy Thật không thể tin được Khi hắn quét ngang thượng giới Vẫn chưa có cửu diện thần la Trước khi sống lại Hắn cũng từng nghe nói đến danh tiếng của cửu diện thần la nhưng hắn không để vào mắt. Trong những năm tháng dài đằng đằng, hắn đã gặp quá nhiều thiên tài. Từng con mắt khóa chặt phương vọng, dày đặc, căn bản không đếm được có bao nhiêu con mắt. Dưới bầu trời màu máu, những con mắt này trông thật kinh hoàng và đáng sợ. Giang là cửu diện thần la, cửu diện thần la với trang phục và khí chất khác nhau. Huyền diệu thần quân đứng bên cạnh cửu diện thần la cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không nhịn được hỏi. Đại tự tại Đại La Đại Pháp của ngươi đã đại thành rồi sao? Cửu diện thần La mặt không biểu cảm, nói Cho dù đại thành, ta cũng chưa chắc thắng được Hắn đã ngộ ra đại đạo, chuẩn bị tinh thần hồn phi phách tán đi Nghe vậy, sắc mặt của huyền diệu thần quân trở nên tái mét Phương Vọng đứng trên bậc thang thiên đạo giống như bọn họ Dơ tay phải lên, cách không vươn tay về phía bọn họ Lòng bàn tay hướng xuống Khuôn mặt của Phương Vọng rất hờ hững Dường như không hề bận tâm đến đại tự tại Đại La Đại Pháp của cửu diện thần La Cửu diện thần La đột nhiên dơ kích lên Hét lớn một tiếng Trong nháy mắt Vô số con mắt khổng lồ trên bầu trời mở to Cửu diện thần La đến từ các thời không khác nhau cùng nhau tụ họp Pháp lực mênh mông của bọn họ tụ họp lại với nhau Xé nát mọi thứ trong tầm mắt của Phương Vọng và hai người kia Trong tích tắc Tay phải của Phương Vọng nắm chặt lại Một khí thế Kinh khủng tuyệt luân đột nhiên bùng nổ Không phải thiên đạo quy hư, không phải đại quy hư trưởng, mà là khí thế của cửu long chấn thiên quyền. Một quyền nắm chặt, vạn vật diệt vong, ánh sáng mạnh chiếu vào mặt cửu diện thần la, hai mắt hắn mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cùng với ánh sáng mạnh lóe lên, các thế lực tiên giới đã bắt đầu giao chiến đều bị cắt ngang, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Bọn họ không nhìn rõ bóng dáng của phương vọng và những người khác nhưng uy áp kinh khủng của cửu long chấn thiên quyền khiến bọn họ kinh sợ. Đây là cảnh giới gì? Hít! Ta cảm thấy pháp lực của mình sắp tan giã rồi. Thiên đạo sao? Hắn thực sự đến từ nhân gian à? Đáng ghét, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào Các sinh linh tiên giới liên tục kinh ngạc, sợ hãi đan xen Ngay cả các mẽ như vậy, thực sự cần bọn họ giúp đỡ sao? Ánh sáng mạnh đột nhiên biến mất, phương vọng và những người khác lại xuất hiện trên bậc thang thiên đạo. Huyền diệu thần quân vỗ một trưởng vào bậc thang... Một trận phù văn hư ảo đột nhiên lan rộng Bao phủ phạm vi ngàn dặm Giây tiếp theo Phương Vọng và hai người kia đột nhiên xuất hiện trong hư không tối tăm Bậc thang thiền đạo dưới chân bọn họ cũng bị dịch chuyển đến Phương cảnh cúi đầu nhìn xuống Tiên giới hiện ra trước mắt hắn Tiên giới được tạo thành từ từng lục địa tụ tập lại Thậm chí còn có sông ngòi nối liền các lục địa Tiên khí mênh mông Ánh sáng đại đạo không ngừng dâng lên Đẹp như trành vẽ Thật là một thế giới rộng lớn Phương cảnh có thể cảm nhận được mình cách tiên giới vô cùng xa xôi Bởi vì những vì sao kia nhỏ bé như hạt cát trước tiên giới Phương vọng cuối cùng cũng lên tiếng Thần thông của người rất tỉnh diệu Đã bước đầu tiếp xúc với đại đạo không gian Sắc mặt của huyền diệu thần quân hơi khó coi Hắn có vẻ thành công Nhưng việc dịch chuyển phương vọng lại tiêu hao hơn nửa pháp lực của hắn Mặc dù pháp lực của hắn có thể liên tục sinh sôi Nhưng một lần dịch chuyển này Xuyết chút nữa khiến thân thể hắn tan giã Cửu Diện Thần La nhảy vọt lên, hiển hóa ra pháp thân vạn trượng, hắc kích cũng trở nên khổng lồ. Hắn buông cán kích, mũi kích chỉ thẳng vào Phương Vọng, hắn vỗ hai lòng bàn tay vào hắc kích, một luồng sức mạnh mạnh hơn cả lực lượng quy tắc thiên địa ngưng tụ trên hắc kích của hắn. Chương 922: Đại tự tại đại la đại pháp. Phương Vọng nhướng mày, Cửu Diện Thần La cũng nắm giữ sức mạnh đại đạo. Thậm chí còn mạnh hơn cả huyền diệu thần quân Nhưng hắn chỉ mượn nhiều hơn sức mạnh đại đạo Hắn vẫn chưa luyện thành sức mạnh đại đạo của riêng mình Chi Thánh cũng nhìn thấu điểm này Khen ngợi chỉ còn nửa bước nữa là siêu thoát rồi Sau lưng cử diện thần la hiện ra từng bóng người hư ảo Tất cả đều là bóng dáng của hắn Vô số kể như thiên quân vạn mã Chiếm cứ nửa hư không hỗn độn Những bóng người hư ảo này cùng nhau dơ cánh tay Ngưng tụ sức mạnh đại đạo vào trên hác kích khoảnh khắc này khi thế của cửu diện thần la điên cuồng tăng lên phương vọng rõ ràng cảm nhận được có rất nhiều thần thức mạnh mẽ quét qua hư không này thậm chí còn có khí tức không yếu hơn cửu diện thần la tiên giới không chỉ có tiên đình thần đài mới là nhân vật chính như những thế lực mạnh mẽ đó những đại năng cổ xưa đều không ra tay đứng ngoài quan sát cuộc đại chiến giữa phương vọng và cửu diện thần la cửu diện thần la nghiêng người cánh tay phải trước ngực đẩy về phía trước Hắc kích đột nhiên co lại sức mạnh đại đạo, bùng phát tốc độ vượt qua thời không, một kích giết về phía phương vọng. Phương vọng rõ ràng cảm nhận được một kích này đang đảo ngược thời không, muốn trực tiếp giết trở lại thời điểm bọn họ vừa bị dịch chuyển đến hư không. Động tác, thân thái của phương cảnh bắt đầu tua ngược, trí thánh bên cạnh thì không nhúc nhích, khuôn mặt lộ ra nụ cười chế diễu, toàn thân hắn cuốn quanh những tia chớp tượng trưng cho sức mạnh thời không, đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Hác kích mang theo sức mạnh đại đạo, treo lơ lửng trên đỉnh đầu phương vọng, hai bên cách nhau chưa đầy ba trượng, so với kích thước khổng lồ của hác kích thì khoảng cách này có thể bỏ qua không tính. Chán phương vọng ngưng tụ ánh bạc, nhanh chóng hình thành một con mắt. Đây chính là thứ mà hắn gọi là mắt thiên đạo. Mắt thiên đạo chứa đựng tất cả sức mạnh mà hắn nắm giữ, tụ họp lại với nhau, không có hiệu quả đặc biệt, chỉ có một điểm, hủy diệt cực độ. Mắt thiên đạo ngưng tụ trong thời gian tĩnh lặng, Sự hiểu biết của cửu diện thần la về đại đạo thời gian kém xa phương vọng Vì vậy toàn thân hắn cứng đờ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ giữ tợn Sau khi mắt thiên đạo ngưng tụ thành công Nó phát ra một luồng ánh bạc trói lọi, mạnh mẽ phá vỡ hắc kích Nhấn chìm cửu diện thần la, thời gian trở lại bình thường Mắt của huyền diệu thần quân thậm chí còn không theo kịp tốc độ phản công của phương vọng Hắn còn chưa kịp phản ứng thì sức mạnh của mắt thiên đạo đã nghiền nát mọi thứ Nhấn chìm cửu diện thần la Cửu diện thần la cùng với vô số bóng người hư ảo sau lưng hắn cùng nhau bị hủy diệt, hư không hỗn độn vô biên vô hạn như bị đục thủng một lỗ lớn. Huyền diệu thần quân đột nhiên biến mất tại chỗ, dây tiếp theo, hắn lại xuất hiện trong tay phương vọng. Ngươi muốn đi đâu? Phương vọng mặt không biểu cảm nói, giọng điệu hờ hững, cầm thiên trưởng. Huyền diệu thần quân kinh hãi, vừa định mở miệng, thân thể hắn đột nhiên nổ tung, không có máu thịt bay khắp nơi mà nhanh chóng ngưng tụ thành một viên trân châu màu bạc. Chi Thánh cười nói, lật tay là có thể tiêu diệt hai chiến thần mạnh nhất của tiên đình hiện nay, cho dù thiên đế có siêu thoát cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Nhìn thấy thảm trạng của cửu diện thần la, huyền diệu thần quân, hắn rất vui mừng. Không phải hắn không mạnh, mà là phương vọng quá mạnh. Phương vọng đánh ai cũng dễ dàng hơn đánh hắn. Phương vọng ngẩn đầu nhìn, nói, thiên đế đã đến rồi. Chi Thánh... Phương cảnh nhìn theo ánh mắt của hắn. Trong bóng tối có một bóng người bước tới, trên người cuốn quanh một hồn phách giữ tợn kỳ dị, không thể phân biệt được bản thể của hắn như thế nào. Đang chuyển động, nửa thân người bị hồn phách tà ác bao phủ, khiến hắn trông vừa có khí chất của thần vừa có khí chất của ma. Mái tóc đen của hắn được vấn gọn dưới đế miệng, khuôn mặt uy nghiêm, tuấn tú, đôi lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh. Chủ nhân của tiên đình, đứng đầu các tiên thần, thiên đế. Phương vọng nhìn thiên đế trong lòng có hơi ngoài ý muốn Trước đó hắn nghe nói cửu diện thần la có thực lực không kém gì thiên đế. Lúc đó hắn còn thắc mắc. Cửu diện thần la mạnh mẽ như vậy sao lại không phản Giờ xem ra cửu diện thần la và thiên đế còn kém xa nhau Không chỉ có thiên đế mà hồn phách trên người thiên đế cũng không đơn giản. Tràn ngập khí tức cửu u của âm phủ. Chí thánh cao mày. Hắn cũng nhìn ra sự bất thường của thiên đế Sống lại nhiều lần như vậy Cuối cùng ngươi cũng thành công rồi Thiên đế mở miệng Lời nói của hắn khiến trí thánh Phương cảnh động dung Chí thánh là người có đạo hạnh cao Suy đoán ra phương vọng có dấu vết sống lại Hắn căn bản không hiểu phương vọng sống lại như thế nào Tại sao lại có thể đạt đến mức độ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra Phương vọng mặt không biểu cảm Dường như không hề ngạc nhiên Hắn mở miệng hỏi Mọi chuyện đằng sau đó đều là do ngươi gây ra Thiên đế nhách miệng cười, nói khi chấm tu luyện, gặp phải bình cảnh, dù thế nào cũng không thể phá vỡ được cực hạn. Cho đến một ngày, có một người tìm đến chấm, hỏi chấm rằng có cách nào để đảo ngược thời không không. Tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn là tộc nhân chết sớm, cho dù thành tiên, hắn cũng không tìm được nhân quả luân hồi của tộc nhân, bởi vì hắn thành tiên muộn. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 923 Thiên đế Nhân quả ma tôn 1 Chấm thấy công lao của hắn lớn nên giúp hắn sống lại nhưng hắn lại đắm chìm trong sự sống lại, hình thành luân hồi, khiến cho nhân gian huyền tổ xuất hiện ngày càng nhiều thế giới con. Ngay cả trí thánh bên cạnh ngươi cũng bị kinh động, cuối cùng còn đại náo tiên đình. Lúc đó cũng giống như bây giờ, bốn chiến thần chết trận, tiên đình căn bản không thể ngăn cản mũi nhọn của hắn. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười tự diễu. Chi Thánh không đắc ý, ngược lại nói, nhưng ta hoàn toàn không nhớ, điều này thuyết minh ta không thành công, ngược lại, người cười đến cuối cùng là người. Thiên đế dơ tay phải lên, nắm chặt lòng bàn tay, cười nói, lúc đó chẫm đã bóp chết người như thế này. Cho dù bóp chết người nhưng luân hồi hỗn loạn, khiến cho toàn bộ tiên giới đều bài xích chấm, chấm không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng thần thông của mình giúp người đó sống lại một lần. Nữa nhưng không thể trở về lúc đầu, chỉ có thể trở về trước khi trí thánh ngươi ra tay, lần này hắn cuối cùng cũng thành công. Nói đến đây, hắn nhìn phương vọng, ánh mắt sáng ngời, như thể đang nhìn một bảo vật hiếm có. Người hắn muốn cứu là ngươi nhưng trong nơi sâu xa, vận mệnh dường như rất sợ ngươi ra đời, sống lại 10 vạn lần cũng chỉ cứu sống ngươi được vài lần trong quá trình trưởng thành ngươi luôn dễ dàng chết yểu cho đến lần trước ngươi trở thành thiên cung chân thần đứng trước mặt chấmm ngươi và người đó cảm tạ chẫm ở trước mặt chấm khi thực sự bóp cổ ngươi người đó nhìn ngươi dãy ộ sợ hãi tuyệt vọng cuối cùng chấm hấp thụ hết đạo hạnh của ngươi trước mặt hắn chấm vốn tưởng rằng ngươi liên tục luân hồi có thể đạt được nhân quả thời không giúp giúpẫm vượt qua bước cuối cùng đáng tiếc vẫn thất bại Nói đến đây, thiên đế lắc đầu thở dài, khuôn mặt đầy vẻ tiếc núi. Trí Thánh không nhịn được hỏi, nếu như ngươi nói là thật, ngươi đã mạnh mẽ đến mức có thể khống chế thời không? Tiên giới này tuyệt đối không có người nào là đối thủ của ngươi, thì sao tiên đình lại không thống nhất tiên giới? Thiên đế U-út nói, bởi vì trong quá trình ngộ đạo, chẫm cảm nhận được tiên giới rất nhỏ. Sự mạnh mẽ của chẫm đặt ở bên ngoài tam giới căn bản không đáng kể, cho nên chẫm đang ẩn núp. Chí thánh tự cho là vô địch bị chấn động Chẳng lẽ mình đang ngồi đáy giếng nhìn trời sao Phương vọng hỏi Hấp thụ đạo hạnh của ta Tại sao ta vẫn còn Chẳng lẽ vẫn chưa đủ đối với người sao Thiên đế nở nụ cười Nói đạo hạnh của chấm đúng là tăng vọt Nhưng còn lâu mới đủ Cho nên mới tha cho người Nhưng trong quá trình này gặp phải biến cố Đó chính là sự sống lại của chú tuyết Chú tuyết là tiên tôn chấn giữ Tinh hải của tiên đình Nàng có thể trở thành tiên tôn là do chẫm vẫn nề mặt hai người các ngươi. Nàng là người duy nhất ngoài ngươi có thể thành tiên trong luân hồi và đi đến trước mặt chẫm, nhưng khi chẫm thả ngươi sống lại, nàng cũng sống lại. Chẫm không hiểu nàng sống lại như thế nào, từ trước khi nàng sống lại, chẫm thậm chí không nhìn thấy sự thay đổi của nhân gian. Cho đến hôm nay, ngươi lấy tư thế hoàn toàn mới đi đến trước mặt chẫm, sự mạnh mẽ của ngươi chứng minh suy đoán của chẫm là đúng. Ngươi nắm giữ thời không, nhất định có thể khiến chẫm cũng nắm giữ đại đạo thời không. Từ đó đột phá hoàn toàn, đạt đến cảnh giới mà tam giới chưa từng đạt tới. tri thanh chế diễu nói, sao nào? Ngươi không nắm giữ thời không, lại cho rằng có thể thắng được hắn nắm giữ thời không. Thiên đế dưa cánh tay phải lên, hồn phách trên người hắn dịch chuyển sang bên phải, ngưng tụ thành một bóng đen giống hệt hắn, chỉ là toàn thân đen nhánh, toàn thân tỏa ra khí thế đỏ sẫm. Trí thanh nheo mắt nói, nhân quả ma tôn, phương vọng nhìn bóng đen cảm thấy như đã từng cảm nhận ở đâu đó, có lẽ là ở đã từng cảm nhận được nhân gian kiếp trước, bóng đen này hẳn là đến từ âm phủ, khí tức của âm phủ thực sự quá nồng đậm. Lực lượng của chậm bắt nguồn từ hắn, Thiên đế cười lạnh, cười một cách kỳ quái. Nhưng quả Ma cũng cười nham hiểm, hắn dùng giọng nói rất giống Thiên đế nói, ta nhớ rồi, trước khi trật tự khởi động lại, có người nhờ ta đi đối phó với tiểu tử này. Thiên đế hừ một tiếng, Vậy tại sao lúc đó ngươi không đi? Nhìn hai người đứng song song, tự mình nói với mình, nhân quả ma tôn dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Chi Thánh trầm giọng nói, bọn họ không ổn, chúng ta vẫn nên giải quyết bọn họ càng sớm càng tốt. Phương Vọng dơ tay phải lên, vươn ra hư không về phía thiên đế và nhân quả ma tôn. Ngay lúc này, nhân quả ma tôn đột nhiên mở to mắt, toàn bộ lực lượng quy tắc của hỗn độn hư không đóng băng. Ngay cả khí vận của tiên giới xa xôi cũng ngừng trào dâng. tri Thánh, Phương Cảnh đều bị lực lượng nhân quả tấn công, ánh mắt trở nên đờ dẫn. Chi Thánh tỉnh táo trước, rồi dơ tay ấn lên vai Phương Cảnh, dùng thánh lực của mình bảo vệ hắn. Phương Vọng cũng bị lực lượng nhân quả tấn công, trước mắt hiện ra vô số ảo ảnh. Những sinh linh từng tiếp xúc với hắn đều căm hận lao vào hắn, bao gồm cả những người thân thiết nhất của hắn. Khi sống lại, Phương Vọng đã ngộ ra lực lượng nhân quả. Cho nên chỉ trong chớp mắt, hắn đã xóa sạch mọi ảo ảnh trước mắt. Chán hắn một lần nữa ngưng tụ ra mắt thiên đạo, chuẩn bị tiêu diệt nhân quả ma tôn và thiên đế. Chương 924 Thiên đế Nhân quả ma tôn 2 Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ hư không đã bị lực lượng nhân quả bí ẩn ngăn cách. Nhìn thì không khác gì trước đây nhưng bọn họ đã bị phong ấn trong không gian riêng biệt. Ẩm! Um. Ánh sáng thiên đạo bắn ra, trực tiếp tiêu diệt thiên đế và nhân quả ma tôn nhưng ngay giây tiếp theo, hai người lại xuất hiện ở một hướng khác, trên mặt vẫn treo nụ cười tà dị. Phương Vọng một lần nữa thi triển ánh sáng thiên đạo, cũng tiêu diệt thiên đế hai người nhưng hai người thiên đế lại một lần nữa sống lại, hơn nữa khoảng cách ngày càng gần với hắn. Không ổn, bản tôn của bọn họ hẳn là đang ẩn núp ở đâu đó. Giọng nói của trí thánh truyền đến từ phía sau, giọng điệu nghiêm nghị. Ừm. Bản thể của bọn chúng ẩn trong đại đạo Nghe lời của Chí thánh Phương vọng đáp lời Mắt thiên đạo của hắn tiếp tục tấn công Không ngừng tiêu diệt thiên đế Nhân quả ma tôn Khoảng cách giữa hai bên không ngừng thu hẹp Khiến phương cảnh vô cùng sợ hãi Kẻ địch không giết chết được vẫn không ngừng tiến gần Loại xung kích thị giác Và áp lực tâm lý này là điều mà người thường khó có thể tưởng tượng Trí thánh cũng ra tay Hắn đơn độc tiêu diệt nhân quả ma tôn Muốn tách hai người ra nhưng vô ích Mỗi lần hồi sinh, bọn chúng đều sát cánh bên nhau. Ngay lúc này, phương vọng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt chuyển sang cổ tay phải. Cổ tay không có gì cả nhưng kiếp trước ở đây đeo chiếc vòng ngọc giò. Chu tuyết tặng. Hắn có thể cảm nhận được linh lực của chu tuyết bỗng nhiên bám vào cổ tay hắn, đang nhanh chóng tăng cường. Hắn không ngăn cản, mặc cho linh lực của chu tuyết chuyển đến. Khoảng 10 giây trôi qua, thiên đế, nhân quả ma tôn cách phương vọng chưa đầy 10 triệu mà lúc này Cổ tay phải của Phương Vọng tràn ngập linh lực của Chu Tuyết, nhanh chóng ngưng tụ thành dáng hình của Chu Tuyết. Chu Tuyết mặc một bộ đồ đỏ, đội mũ phượng, mơ hồ có hai con phượng hoàng máu đang bay lượn trong châm cài trên mũ phượng. Phương Vọng liếc nhìn nàng, khuôn mặt hiếm khi nở nụ cười, hỏi, ngươi cũng đã khôi phục ký ức kiếp trước rồi sao? Nguyên nhân hắn lợi dụng đại đạo thời không để khôi phục ký ức cho tất cả mọi người bên cạnh, chính là vì chú Tuyết. Theo hắn thấy, Nếu không có ký ức tạo nên trải nghiệm thì người đó không còn là người đó nữa. Chú Tuyết nhìn chầm chầm vào thiên đế, nói Thật ra khi người nói với ta, ta đã khôi phục rồi, nhờ vào bảo vật mà vị tiền bối kia để lại, đó cũng là lý do ta được sống lại. Vị tiền bối nào? Phương Vọng tò mò hỏi. Chu Tuyết nhẹ giọng nói, tiêu diệt bọn chúng trước rồi hãy nói, với tu vi của ta không đủ để chống lại chúng nhưng ta biết điểm yếu của nhân quả ma tôn. Kiếp trước mắt kiểu U mở ra âm dương hỗn loạn, ta đã điều tra kỹ về hắn. Hắn được gọi là tồn tại cấm kỵ, không thể nhắc đến tên, bởi vì hắn nắm giữ quy tắc nhân quả, hay nói cách khác, lực nhân quả của hắn mạnh hơn cả quy tắc. Sau khi điều tra, ta biết được rằng lý do hắn bị trấn áp là vì hồng trần thiên đế. Hắn là tà vật nhân quả còn sót lại của khí vận tiên đình. Tiên đình tùy ý thay đổi thời không, đùa dỡn đại đạo, nhân quả ma tôn âm thầm sinh ra, trở thành kiếp nạn của tiên đình. Muốn diệt nhân quả ma tôn rất đơn giản, đó là xóa bỏ tất cả thời không phát sinh, ngay cả thiên đế cũng không làm được điều này nhưng ngươi chưa chắc không làm được. Bởi vì tạo nghệ thời không của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người trong tam giới. Nói đến đây, nàng liếc nhìn phương vọng, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kính trọng. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng giao đấu với phương vọng nhưng nàng hiểu rằng từ khi được sống lại từ kiếp trước, nàng đã không đuổi kịp phương vọng. Bất cứ ưu thế nào đều trở nên nhỏ bé trước thiên tư của phương vọng. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra một điều, nàng và hắn được sống lại đều là để tìm kiếm thiên tư tối cao đó, mang đến cho tam giới một tiên đạo hoàn toàn mới. Nhân quả ma tôn nghe lời chu tuyết, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Thiên đế nhìn xuống chu tuyết, nói, cho dù ngươi hiểu thì thế nào. Nếu hắn thực sự có thể khiến đại đạo thời không thần phục thì dù chẳng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích, hắn cần gì phải đợi đến bây giờ. Thiên đế dơ hai cánh tay lên, trong nháy mắt, từng con mắt xuất hiện từ hư không trong hỗn độn, trong mỗi con mắt đều có một thiên đế bước ra. Đại tự tại Đại La Đại Pháp của cửu diện thần La Phương Vọng có thể cảm nhận được đại tự tại Đại La Đại Pháp của thiên đế mạnh hơn, mỗi phân thân thời gian đều sở hữu sức mạnh không kém gì bản thể. Phương Vọng, để chấm xem cực hạn thiên đạo của ngươi ở đâu. Nếu ngươi có thể đánh bại chấm, tiên đình sẽ do ngươi làm chủ, đừng trực tiếp hủy diệt trật tự này. Nếu chấm cắn nuốt ngươi, chấm cũng sẽ đối xử tốt với thiên đạo của ngươi, bởi vì thiên đạo của ngươi đã mang đến cho chẫm hy vọng khám phá sức mạnh cao hơn. Hàng tỷ thiên đế cùng nói, giọng nói hỏa vào nhau, chấn động chín tầng trời. Phương Vọng tiến lên một bước, từng thiên đạo Thái Dương ngưng tụ xuất hiện sau lưng, đồng thời một quyển đồ lục màu đen mở ra giữa thiên đạo Thái Dương và hắn. Diệt tuyệt thần lục, đúng là âm hồn bất tán, tuyệt đế dù không còn, cũng có thể gây phiền phức cho chấm. Thiên đế lạnh lùng nói, nhắc đến tuyệt đế, trong lời nói của hắn tràn đầy tức giận. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 925 Đại đạo thiên phạt, thiên địa cao hơn, 1. Khi thế của nhân quả ma tôn tăng vọt, lực nhân quả phong tỏa phương vọng vào những người khác. Vô số ảo ảnh chui vào mắt họ, toàn là những điều họ sợ hãi, ghê tởm. Phương Vọng dơ tay nắm lấy thiên cung kích, ánh mắt hắn ngưng lại. Ý chí của hắn tập trung vào không gian bảo linh, hắn đang điều động sức mạnh của thiên cung. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um. hàng tỷ thiên đế thi triển thần thông, pháp lực oanh tạc đám người Phương Vọng. Phương Vọng dùng pháp lực thiên đạo của mình ngưng tụ thành một tầng bảo vệ, chẳng đứng mọi đòn tấn công. Bậc thang thiên đạo theo đó mà vỡ tan, Bọn họ liên tục rơi xuống, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, bọn họ như rơi vào luân hồi. Chi Thánh dơ tay, giúp phương vọng cùng nhau chống lại thiên đế, nhưng quả ma tôn tấn công, hắn không khỏi chấn động. Mạnh quá, thiên đế đời này lại mạnh đến mức này. Chi Thánh chỉ cảm nhận pháp lực của thiên đế, đã tự biết không phải là đối thủ. Hắn không khỏi nhìn về phía phương vọng. Phương cảnh, Chu Tuyết cũng nhìn về phía phương vọng. Tu vi của hai người bọn họ thấp đến mức nào? Nếu không có sự bảo vệ của phương vọng, uy áp của thiên đế đủ để nghiền nát họ. Chu Tuyết như nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, phương vọng, bất kể là tuyệt học gì, ngươi đều có thể nắm giữ trong thời gian ngắn sao. Phương vọng không thể điều động sức mạnh của thiên cung, nghe lời Chu Tuyết nói, cũng không do dự, thẳng thắn nói, không sai. Ánh mắt Chu Tuyết lóe lên, nàng nói, ta có một thần thông ở đây, vị tiên bối truyền thụ cho ta nói, nếu ta có thể luyện thành, sẽ tung hoành vô địch. Đảo ngược nhân quả số mệnh, dễ như trở bàn tay. So với Diệt Tuyệt Thần Lục thì sao? Chỉ mạnh chứ không yếu, bởi vì vị tiền bối truyền thụ thần thông này chính là tuyệt đế. Chu Tuyết trầm giọng nói, nàng lập tức giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay phải, chỉ vào huyệt thái dương của Phương Vọng, truyền ký ức truyền thừa vào trong đầu Phương Vọng. Phương Vọng bây giờ đã có thể nhất tâm nhị dụng, để phòng ngừa bất trắc, hắn thi triển Huyền Nguyên Thần Biến, tạo ra một phân thân Giúp hắn duy trì tầng bảo vệ Ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu phương vọng Với đạo hạnh hiện tại của phương vọng Tốc độ tiếp nhận của hắn nhanh đến mức khó tin Thiên đế nhận ra có điều không ổn Thế công càng thêm cuồng bạo Mấy giây sau Ý thức của phương vọng đã đến bên trong thiên cung Hắn mở mắt ra Nhìn thiên cung quen thuộc Vẻ mặt bất đắc dĩ Lầm bẩm cho đến tận hôm nay Ta vẫn không thể khống chế được ngươi sao Ngươi cần gì phải khống chế nó Nó chính là thiên phú của ngươi. Con người có giới hạn, ai có thể khống chế thiên tư của mình, khiến nó đạt đến mức độ mà nó không thể làm được. Một tiếng cười nhẹ truyền đến từ bên cạnh, khiến Phương Vọng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo tím đang đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn hắn. Phương Vọng cau mày, hỏi, ngươi là ai? Tướng Mạo người này Tuấn tú vô cùng, toàn thân không cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm nào, Phương Vọng chưa từng gặp hắn. Nam tử áo tím cười nói, ngươi muốn tu luyện thần thông của ta, ngươi còn hỏi ta là ai, thần thông này phải do ta đích thân truyền thụ cho ngươi. Đồng tử của phương vọng không khỏi co lại, hỏi, ngươi là tuyệt đế? Tuyệt đế? ha ha ta chỉ để lại một chữ tuyệt, không ngờ lại có người phong cho ta danh hiệu đế. Nam tử áo tím lắc đầu cười khổ, dường như hơi bất đắc dĩ. Tuyệt đế không phải là đại đế sao? Phương Vọng đột nhiên hiểu ra tại sao Hồng Huyền Đế lại phủ nhận sự tồn tại của tuyệt đế. Đại đế đều thuộc về đế đạo, nếu tuyệt đế là đại đế, Hồng Huyên Đế hẳn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, giống như hắn có thể cảm nhận được những người tu luyện thiên đạo khác. Được rồi, bắt đầu tu luyện thôi, Nam Tử Áo Tím ra hiệu. Phương Vọng cũng không quan tâm đến những nghi ngờ trong lòng, lập tức đi tới, đối mặt với Nam Tử Áo Tím đả tọa, lắng nghe lời dạy của hắn. Giọng nói của hắn ẩn chứa một loại đại đạo huyền diệu khó có thể tưởng tượng, khiến Phương Vọng trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo bùng nổ tư duy. Cứ như vậy, Phương Vọng quên mất thời gian, năm này qua năm khác trôi qua. Dần dần, Phương Vọng hiểu được sự lợi hại của thần thông này. Thần thông này có tên là đại đạo thiên phạt, có thể trấn áp mọi lực lượng đại đạo, thậm chí định nghĩa đại đạo. Phương Vọng lần đầu tiên gặp phải một thần thông phức tạp như vậy, chỉ nghe nói đến sự lợi hại của nó. Hắn đã vô cùng phấn khích. Đợi đến khi hắn luyện thành đại đạo thiên phạt, hắn ngởng đầu nhìn lên, phát hiện đã trôi qua 20 vạn năm. Lần này lại phá vỡ kỷ lục thời gian bế quan một lần trong thiên cung của hắn. Quan trọng nhất là 20 vạn. Năm này, hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Hắn mở mắt ra nhìn nhưng phát hiện nam tử áo tím đã không còn nữa. Hắn thầm kinh ngạc, tuyệt đế rốt cuộc là tồn tại như thế nào, vậy mà có thể trực tiếp hiển hóa vào bên trong thiên cung của hắn. Chẳng lẽ tuyệt đế chính là lực lượng bên ngoài tam giới mà thiên đế nói? Chu tuyết được sống lại là vì hắn, Đông Công Hoàng chủ trì nhân gian cũng là vì thần thông của hắn. Nghe ý của thiên đế, tuyệt đế cũng từng gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn. Chương 926, Đại đạo thiên phạt, thiên địa cao hơn, 2 Tuyệt đế đến từ đâu? Hắn có mục đích gì? Phương Vọng không nghĩ ra nhưng trước mắt, hắn phải diệt thiên đế nhân quả ma tôn trước đã. Hắn tiếp tục tu luyện đại đạo thiên phạt. Từ tiểu thành đến đại thành, hắn trực tiếp vượt qua một triệu năm. Từ đại thành đến đại viên mãn, hắn lại mất thêm 150 vạn năm. Trong quá trình này, sự hiểu biết của phương vọng về đại đạo càng sâu sắc hơn, hắn hiểu không phải là 3.000 đại đạo mà là bản chất tồn tại của quy tắc đại đạo này. Đại đạo chính là nền tảng của mọi thứ. Đại đạo không thể diệt nhưng có thể thay đổi. Đại đạo thiên phạt không phải hủy diệt đại đạo mà là thay đổi đại đạo, từ đó khiến sự tồn tại của lực lượng đại đạo không còn nữa, còn đại đạo sẽ được sống lại theo một hình thái khác. 270 vạn năm bế quan khiến đạo tâm của phương vọng đạt đến cực hạn. Hoàn cảnh thiên cung vỡ nát, hắn mở mắt ra theo đó, hiện thực chỉ trôi qua trong chớp mắt. Chu Tiết căng thẳng hỏi, thế nào, cần bao lâu? Chi thánh, phương cảnh cũng không khỏi nhìn về phía phương vọng, mới bao lâu chứ? Thần thông gì mà có thể tu luyện nhanh như vậy? Phương Vọng ngẩn đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, bao lâu ư? Xin lỗi, ta đã luyện thành rồi. Luyện thành rồi ư? Chu Tuyết ngây người, trí thánh cũng kinh ngạc. Phương cảnh thì lộ vẻ mặt mơ hồ, cũng không thấy Chu tuyết truyền thụ gì cả Ánh mắt Phương Vọng ngưng lại. Hắn lại ngưng tụ ra mắt thiên đạo trên trán Mắt thiên đạo phát ra một tia sáng bạc khủng khiếp, phá tan tầng bảo vệ, xua tan bóng tối. Bóng tối xung quanh vỡ tan, một không gian trắng xóa hiện ra, nơi đây trôi nổi vô số mây khí, giống như từng con rồng dài có màu sắc khác nhau. Thiên đế, nhân quả ma tôn hiện thân, sắc mặt bọn chúng đại biến. Mặc dù bọn chúng đã sống lại lần nữa nhưng rõ ràng cảm thấy lực lượng đại đạo mà mình nắm giữ đã bị suy yếu. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mắt thiên đạo của phương vọng lại ngưng tụ ánh bạc. Lần này không giống với ánh sáng thiên đạo trước đó Trước mắt thiên đạo ngưng tụ ra một cánh cổng ánh sáng Trên đỉnh cánh cổng điêu khắc hình bóng tuyệt đế Tuyệt đế dơ ngón tay chỉ lên trời Hai bên cánh cổng là những phù văn dày đặc Lớn nhỏ không đều nhưng nếu nhìn kỹ thì đó là những thân hình mạnh mẽ Đại đạo thiên phạt Thiên đế gầm lên một tiếng Hắn và nhân quả ma Tôn hợp thể Tạo thành một bóng hình kinh hoàng bị khí đen quấn quanh Hắn dơ tay ngưng tụ ra một thanh kiếm đen Chém xuống một nhát. Nhát kiếm này rơi xuống, hư không hỗn độn đột nhiên thay đổi, bọn họ trở lại hư không bên ngoài tiên giới. Kiếm khí rơi xuống, lực lượng của 3.000 quy tắc trong hư không ngưng tụ, giống như 3.000 thiên lôi đan sen trên kiếm khí, mang theo uy thế vô tận của tiên giới chém xuống. Thời gian lại một lần nữa dừng lại. Cánh cổng ánh sáng do đại đạo thiên phạt tạo ra phát ra ngọn lửa ánh sáng vàng cuồng bạo, khí thế to lớn, trong nháy mắt đã nhấn chìm bóng hình thiên đế. Trong ánh sáng mạnh, thiên đế mất đi màu sắc. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình không thể sống lại. Có một lực lượng khó có thể tưởng tượng đang phá hủy mọi thứ của hắn, kể cả ký ức của hắn. Chu Tuyết quay đầu nhìn phương vọng đang ngẩn đầu. Trên đỉnh đầu hắn là cánh cổng ánh sáng đại đạo thiên phạt. Phía sau là diệt tuyệt thần lục và thiên đạo thái dương. Lúc này khí thế của phương vọng đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Chu Tuyết cũng không khỏi nảy sinh lòng sùng bái. Không, là tình yêu. Chu Tiết vẫn luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với Phương Vọng, thậm chí còn khuyên Phương Vọng đi tiếp nhận những nữ nhân khác, vì như lúc này, nàng không muốn lừa dối bản thân nữa. Phương Vọng đột nhiên nắm lấy tay nàng, liếc nhìn nàng, khuôn mặt nở nụ cười, nói, ngươi nói muốn diệt trừ hết thảy các không gian song song do tiên thần sáng tạo mới có thể diệt trừ được nhân quả ma tôn. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến nhân gian của chúng ta cũng là do tiên thần tạo ra không? Chu Tiết đương nhiên hiểu rõ điểm này, nàng không hề thất vọng, Cũng không hề sợ hãi Mà cười hỏi Vậy ngươi muốn làm thế nào Nàng cảm thấy phương vọng hiện tại Có thể làm được mọi chuyện Khóe miệng phương vọng cong lên Hắn nói Xóa bỏ nhân quả giữa tiên thần Và tất cả các không gian Để những không gian đó tồn tại hoàn toàn Dù sao thì ta không nỡ xa ngươi Cũng không nỡ xa tất cả những người ta quan tâm Ánh sáng của đại đạo thiên phạt càng mạnh hơn Nhấn chìm bóng hình phương vọng Chu tuyết Trí thánh Phương cảnh Các cường giả của các bên đang giao chiến ở xa tại tiên đình cũng bị ánh sáng mạnh nhấn chìm. Phương Hàn Vũ, Phương Tử Canh vô thức quay người lại. Phương Tử Canh dường như nhìn thấy điều gì đó, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, hắn lẩm bẩm, quả nhiên, ngươi sẽ không bao giờ khiến ta thất vọng, giống như hồi còn nhỏ vậy. Phương Hàn Vũ sát cánh chiến đấu cùng hắn, không khỏi hỏi, ngươi đang nói. Lời còn chưa dứt, hai người đã mất đi ý thức. Mây đen tan đi. Ánh nắng chiếu xuống, dọi sáng côn luân Những người cầu đạo đang leo núi đều ngởng đầu nhìn lên Những tu sĩ vọng đạo đang đả tọa ngộ đạo ở khắp nơi cũng mở mắt, nhìn lên bầu trời Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trương 927 Đại kết, Cục Trên đỉnh núi Hồng Tiên Nhi, cố Ly đến trước đạo cung, Hồng Tiên Nhi gọi thế nào thì cửa đạo cung cũng không mở. Đừng gọi nữa, bọn họ không ở nhân gian này. Một giọng nói chuyển đến từ bên cạnh, hai nữ tử quay đầu nhìn lại, phát hiện trong rừng có một lão già đang đứng trước một tấm bia đá. Trí Thánh Hồng Tiên Nhi, cố Ly nhìn nhau, rồi đi đến bên cạnh Trí Thánh. Họ nhìn vào tấm bia đá, phát hiện trên bia đá khắc hình bóng phương vọng, còn trên đầu phương vọng lơ lửng một cánh cổng bí ẩn. Bọn họ đến nhân gian nào rồi? Hồng Tiên Nhi bất mãn nói, phương vọng lại không từ mà biệt. Chí Thánh cười nói, ta làm sao biết được, hắn nói hắn đi tìm quê hương của mình. Quê hương, Hồng Tiên Nhi cao mày, còn cố ly thì nghĩ đến điều gì đó, suy nghĩ chìm vào hồi ức. Cùng lúc đó, nhân gian huyền đô xa xôi, trái đất, hoa hạ, trong đô thị phồn hoa, người đến người đi. Chị ơi, đi chậm thôi, tiên nhân giảng đạo, Toàn cầu đều có thể nghe thấy, cần gì phải đến gần nàng ấy như vậy. Dương Tuấn bất lực nói, người đi trước hắn chính là chị gái hắn, Dương Lâm Nhi. Dương Lâm Nhi đáp, đừng nói nhảm, mau đuổi theo. Ánh mắt nàng nhìn về phía trước, sau những tòa nhà cao tầng là một tòa tháp vàng khổng lồ, trên đỉnh tháp có một con tử long quấn quanh. Không hiểu sao, nhìn con tử long đó, nàng luôn cảm thấy hơi quen thuộc, cảm xúc của nàng bỗng nhiên kích động. Muốn đi đến trước mặt Tử Long Nàng không để ý Cách đó mười mấy mét Trong một quán cà phê ven đường Có hai người đang nhìn chầm chầm vào họ Chu Tuyết mặc một chiếc váy đen Tay cầm tách cà phê Châu chọc hỏi Ngươi cố ý đến đây giảng đạo vì nàng Còn nói gì là tìm quê hương Đúng là khẩu thị tâm phi Phương Vọng mặc chiếc áo sơ mi giản dị Trông như một chàng trai 18-19 tuổi Hắn nhìn Dương Lâm Nhi Đang chen trúc trong đám đông Cười nói Ta thực sự đang tìm quê hương, chỉ là chưa tìm thấy thôi. Chu Tuyết đang định hỏi thì đột nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh Phương Vọng, chỉ nghe hắn cười nói, điều đó chứng tỏ ngươi nên đi lên cao hơn nữa. Chỉ cần ngươi đứng đủ cao, cuối cùng ngươi sẽ có thể nhìn thấy những nơi mà ngươi không thể nhìn thấy bây giờ. Phương Vọng quay đầu nhìn lại, thì ra người này là Tuyệt Đế. Tuyệt Đế cởi bỏ bộ áo bào tím, mặc một bộ đạo bào giản dị. Vì dung mạo hắn cũng trẻ trung nên dù ở đô thị hiện đại cũng không hề có cảm giác lạc lõng. Tiền bối, chú tuyết thấy tuyệt đế, định đứng dậy nhưng tuyệt đế dơ tay ngăn lại. Tuyệt đế cười nói, đừng trách ta lúc đầu gặp ngươi không tiết lộ thân phận thật, dù sao ngươi cũng từng che giấu thân phận với cô nương bên ngoài kia. Chú tuyết không khỏi cau mày, hỏi, ngươi vẫn luôn chú ý đến chúng ta sao? Không phải vậy. Chỉ là đôi mắt này của ta lướt qua ai thì mọi chuyện trong cuộc đời của người đó sẽ hiện ra trước mắt ta. Đây chính là sức mạnh mà Thiên Đế trước kia theo đuổi. Tuyệt Đế cười nói, nói xong, hắn nhìn Phương Vọng, nói, "Thiên phú của ngươi không nên dừng lại ở đây, hãy theo đuổi lực lượng cao hơn đi, ở đó có nhiều đối thủ hơn đang chờ ngươi." Hắn đứng dậy, vỗ vai Phương Vọng, rồi quay người bỏ đi. Phương Vọng không khỏi nhìn theo hắn, hỏi, "Tiên bối, rốt cuộc ngài là ai?" Tại sao lại chăm sóc chúng ta như vậy? Ta họ hàn, còn tại sao lại chăm sóc các ngươi? Một phần là vì tư tâm, một phần là vì khen ngợi ngươi. Ngươi không xóa bỏ tiên đình, không xóa bỏ những thời không đã ra đời, khiến ta rất vui mừng. Ngươi có tư cách trở thành thiên đế. Tuyệt đế khoát nói không ngoảnh đầu lai bước ra khỏi quán cà phê. Khi hắn bước ra ngoài, Phương Vọng đã không còn cảm nhận được khí tức của hắn nữa. Phương Vọng và Chu Tuyết nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ bối rối. Phương Vọng cười cười, nói, đừng nghĩ nữa, vậy thì nghe theo lời hắn, đến những thiên địa cao hơn để theo đuổi bước chân của hắn. Chúng ta vẫn chưa so tài cao thấp, bây giờ ta không bắt nạt ngươi, ta sẽ cho ngươi thêm 100 triệu năm để trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó chúng ta sẽ phân định thắng thua ở những thiên địa cao hơn. Chu Tuyết nghe vậy, khóe miệng cong lên, nói, mặc dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta nhưng đến thiên địa mới, ta sẽ không chịu thua, Đừng lơ là đó. Điều đó là không thể nào, ta sẽ mãi mãi ở trên người. Hừ, giọng điệu thật lớn. Đúng rồi, thái thương tiên phủ sắp mở rồi, cùng đi không? Được thôi, kiếp trước muốn đi, kết quả lại chớ trêu không đi được. Đi xem thử thái thương tiên phủ rốt cuộc ẩn chứa tiên duyên như thế nào. Bên kia, trên tòa tháp vàng khổng lồ, tử linh chiếm giữ trên không chung. Nó cúi đầu nhìn xuống một nữ tử mặc áo tím đang đả tọa trên đỉnh núi. Nữ tử mặc áo tím này có dung mạo tuyệt đẹp, khi chất đoan trang, tỏa ra khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Tử Linh mở miệng hỏi, tiểu tử, sao ta không thấy hai người công tử đâu? Họ thực sự sẽ đến sao? Nữ tử mặc áo tím chính là tiểu tử. Tiểu tử nhắm mắt lại, hư một tiếng, đây là lần đầu tiên ta giảng đạo, với sự yêu thương của công tử dành cho ta, hắn chắc chắn sẽ đến.